Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đang ngồi đối diện với bàn thờ của anh Thứ Nơi mà ánh nến chiếu đến Cũng hiện ra khuôn mặt trắng bạch như vậy Đang bừng bát cháo Mà anh đổ xuống đất Anh Thứ không vào trong nhà được Cho nên chỉ có thể đứng nhòm từ bên ngoài Nó còn nhỏ cho nên không hiểu chuyện Lúc đó tự nhiên hỏi Anh Thứ về rồi sao Nó cứ trợn trắng mắt Mà liếc nhìn về phía bàn thờ Nó như là người bị sạc nước Áo áo củ tao, mày chả áo cho tao. Cái áo mà anh thứ nói là chiếc áo sơ mi cổ tay nó đang mặc, thường thì đi đều là những quần áo của anh thải lại, nhà nó cũng không kiêng kỵ gì mà cứ để cho nó mặc. Mẹ con thằng Thức nghe tiếng bắt vỡ ở trong nhà thì vội chạy vào. Thằng Thức chỉ ra sau nhà, nó nói anh thứ đang ở ngoài đó. Mẹ con nó nhìn ra ngoài cửa sổ, sau nhà là giếng nước không có ai ở đó. Quay lại hỏi thì mới biết anh thứ về đòi áo Vì là người chết đuối cho nên lúc nào cũng lạnh Mà còn tiếng là chết đường chết trở Cao về thì cũng chỉ đứng được ở ngoài cửa Bà của thằng thức biết chuyện bảo khi sống anh em nó hòa thuận thương yêu nhau lắm Lúc anh nó chết thì nhà cũng cuộn chăn áo bọc đầy đủ cho anh nó rồi Vì cứ làm sao mà hôm nay lại về đòi áo Nghĩ rồi bà cầm bó rơm sắt theo con chó nhà thằng thức ra chỗ thùng phi anh nó chết Của con chó vào thân cây xoan sau đó thì bà nó châm lửa đốt bó rơm tiếp theo liền hơn lửa trong thùng phi tay đập vào vách sắt ẩm m một lúc con chó đang trộm vào chỗ thùng phi tự nhiên giật phát giấy xích nó hướng về một bên m mở cứ 3 ba tiếng thì lại ngừng mà có thằng thức dừng tay nhìn cái hướng mà con chó đang chộp đến bảo với người nhà về xoay bàn thờ của anh thứ ra cánh trái áp lưng vào tường vuương góc với bàn thờ ra tiên Không để cho anh nó hướng mặt ra ngoài cửa nữa Thằng chết đuối vẫn làng vàng ở gần đây Cho nên nó thấy anh Thứ về thì bắt nạt Tối hôm đó bà của thằng Thức nằm mơ thấy anh của nó Anh của nó cứ đứng ngoài cửa mà khóc Vẫn mặc cái áo phong trắng với quần đùi cây dừa Bảo bố mẹ của nó không thương con Để cho con chết khổ quá Bà nó hỏi tại sao mày chết Thì anh Thức kể lại là nó bị một đứa trốn ở trong thùng phi dìm chết Mà cái đứa đó nó nhầm anh Thứ với thằng Thức Cũng là do bộ quần áo của hai anh em nó mặc trên người Không một lát thì có ông Trung niên đến đón anh nó đi Bà nội bảo đó là ông trẻ Nhà lúc sáng chuyển hướng bàn thờ cho nên hai ông cháu mới nhận ra được mặt nhau Bà của thằng Thức có dậy ra bàn thờ tắp hương khấn vái một hồi Xong sáng hôm sau nói với bố mẹ nó và đem thằng Thức lên chùa làm lễ Sợ là nó với thằng chít đuối về bắt ví nhau Trẻ con là thành phần dễ bị ma bắt nhất, nếu biết sớm mà dài thì không đáng ngại. Để chấp một chút như trường hợp của thằng Thức, giải được vía nhưng mà cây dớp với người âm sẽ không hết. Cây dớp đó hay dân gian còn gọi là duyên âm, từ đây mới thực sự bắt đầu. Trước khi kể tiếp thì thần Thức có giải thích một chút về cơ chế của duyên âm. Người thế nào thì gọi là có duyên âm, thực chất là không phải tự nhiên một người lại bị vong ám. Trước hết người đó phải trải qua ít nhất một biến cố liên quan đến thế giới bên kia trong đời, hoặc là vô tình chứng kiến tai nạn chết người, hoặc là dự tang lễ của người khác. Trường hợp đặc biệt là trong nhà có người làm về tâm linh, nhưng khả năng này lại ám cao nhất. Cái gọi là duyên giống như giữa hai người sống tồn tại cùng một dạng tinh thần mà chỉ hai người nhận biết được. Duyên âm giữa hai người đã chết và giữa một người đã chết với một người còn sống cũng tương tự. Như là anh thẳng thức với ông cố trẻ Đó là duyên âm giữa hai người chết với nhau Nhiều người cứ nghĩ vong theo là chuyện đơn giản Nhưng mà họ có biết duyên âm giữa người sống và người chết nó khó thành như thế nào không Nói thẳng ra thì người sống với người sống phải đợi 18-20 năm Mới tìm hiểu được nhau Chuyện đó giữa hai người của thế giới vốn dĩ đã rất mơ hồ Thậm chí còn hiếm và khó tin nữa Mà duyên ở đây không phải là lên vợ lên chậm Duyên là kiểu hợp tính hợp nết mới gặp đã quen Giữa người sống với người chết thường không tồn tại duyên theo nghĩa tích cực Đúng ra thì có một người bị vong ám Đó giống như là khổ hình đối với người ấy Mà cái như là bị người âm sàm sỡ giờ dẫm khắp người Xin lỗi như thằng Thức nó bảo Người âm họ không cảm xúc với cơ thể của Trần Tục Mấy cái chuyện như vậy họ không làm Ngẫm ra thì thực chất những trường hợp vu oan cho người âm sảm sỡ đều dư vào các chị em. Tôi hỏi phần lớn các anh em đều chưa từng gặp qua sự cố não như vậy. Tỷ lệ ma nam so với ma nữ chỉ bằng hoặc ít hơn. mà nữ còn rất manh động, thế tại sao nó không động chạm gì đến các anh em? Theo như các chị em nói, rằng thì... Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net